Trước nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ nam trăm chiếc. Trên cơ lê à nàng hàng năm sinh này cho cho u thu ụ chiếc nhường nàng tỏ vẻ hâm mộ ghen ghét thượng trăm chiếc xe à, quý vu cũng t ạ i mười lăm tuổi người trong nhà cùng thân thích hàng năm nhất đưa này mười lăm năm đưa xe mấy bối tử đều dùng không hết lê thu hai đời cũng không có nhiều như vậy xe qua quả nhiên người so với người khí tử người quý vu liền tính là cái vật hy sinh nhân vật kia cũng mạnh hơn nàng nhiều lắm đoa bất quá hiện tại hết thể đều thay đổi kịch tình cũng đã đi h o à i nên bị ạ là tư đoạt xá quý vu cũng không có bị đoạt xá còn nhận chủ ma giới về sau tất nhiên cũng sẽ là cái khó lường nhân vật bởi vậy trên lệch lớn hơn nữa có một có lê thu thở dài một tiếng nàng điểm này thân ra cùng người ta so với căn bản so với bất quá tâm thiện đau lê thu tâm tắc tắc lái xe trong lòng còn lại là nghị cấp quý vu làm điểm nhi này nọ tuy rằng nhân ra là đem xe cùng cái khác này nọ tặng không cho nàng nhưng mặt nàng ra cũng không thể như vậy hậu nên đồng giá trao đổi hay là muốn còn cấp đối phương kế hoạch xuống dưới quý vu không thiếu tích phân không thiếu cống hiến điểm nàng như vậy gia đình cơ hồ tính là cái gì cũng không thiếu nay lại giải quyết bị ạ l ợ i tư đoạt xá này thai h o ạ n g ẩm thỏa thỏa nhi nhân sinh người thắng cho nên nàng nên cấp quý vô điểm nhi gì đâu lê thu đầu đau quá hy vọng quý mặc nôn có thể h ả o đứng lên như vậy nàng cũng coi như có ân nhà bọn họ lại dùng mấy thứ này để điệu ân cứu mạng coi như là hai không thiếu nợ nhau nga đối nàng còn ngủ con trai của thời khinh khinh Điểm này muốn này nào còn thế lê thu càng càng nhiều, càng nhiều lại càng cảm thấy chính còn nhà, nghĩ nhiều, nhiều mình thiếu thời khinh khinh thấy thiếu thời lại một đầu góc bỗng nhiên đinh đương một tiếng chấn nàng cả người đều trố mắt đem xe dừng lại hai tay ô ở trên bụng tâm luật không đều mở to hai mắt mang thai đứa nhỏ nguyên trung lê thu cùng hoài đứa nhỏ lê thu ngạch gian lanh thấm mồ hôi cấp chính mình xoa xoa lại an ủi chính mình kia đứa nhỏ là nam chủ nàng hiện tại âm kém dương sai cùng nam phụ ở cùng nhau hẳn là không có đứa nhỏ đối mặt thế sau nữ nhân liền không dễ dàng mang thai cho dù mang thai cũng phần lớn là một hệ dị năng giả cùng quan g hệ dị năng giả chiếm đa số đầu tiên nàng không có một hệ dị năng cũng không có quan g hệ dị năng thời chi hành cũng không có nam chủ quang hoàn cho nên là không sẽ mang thai lê thu cấp chính mình làm tốt tâm lý an ủi sau có thế này thật d à i thở hát ra đ ê m này nhất t r à cấp hiên đi qua dùng này hắn sự tình đến r ồ i đi lực chú ý lái xe nửa giờ lê thu cũng không có gì phương hướng càng không thấy được người nào trong lòng không hiểu phiền c h á n đứng lên lê thu vỗ xuống xe đ ỗ n g nhiên hữu cơ giới thanh âm chuyển đến hướng dẫn hoa hạ vì ngài phục vụ hướng dẫn lê thu nhữ mi này trên xe còn có hướng dẫn đâu căn cứ bộ sậu thao tác quả thực đối đãi một cái hư nghị hóa hướng dẫn lê thu cằm đều phải kinh rớt này xe cao cấp như vậy lê thu sờ soạng đem trước mặt vị trí cấp điệu hảo sau đó nhìn về phía có loại nhỏ tụ tập phương hướng hướng nơi đó đi trước mặt thế sau tân thế giới sơ kiến trải qua mười mấy năm phát triển hoa hạ đã có ba mươi sáu cái căn cứ bảy mươi hai cái thành thị một trăm lẻ tám cái liên lạc điểm tân lịch mười năm ba mươi sáu cái căn cứ trong lúc đó thiết lập truyền tống trận khả bù đắp nhau truyền vài năm nay ở phát triển bảy mươi hai cái thành thị cho nên bộ phận thành thị giữa cũng có truyền tống trận chính là chẳng như vậy phát đạt h ọ p l i đ